Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 197 đến 1 thay nữ trang 1 N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Ghe được lời này của đồng nhạc nhạc Đôi mắt của huyện lăng thương và lan lăng thiểu gơ I A C Lơ A Q B sáng người ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc, càng là mang theo sự tán thưởng lộ rõ Ha ha tiểu nhạc tử, biện pháp của ngươi không tồi, ngươi liền đi làm đi Nếu như thật có thể bắt được tên dân tạm này, ngươi chính là sẽ được ghi nhớ và lập được công đây Nghe được lời nói tán thưởng qua lan lan tiểu giác, đồng nhạc nhạc có hơi ngượng ngùng Đưa tay gãi gãi sau gáy, mở miệng cười ha ha nói. Ha ha, cái gì mà ghi nhớ với không ghi nhớ, lập được công hay không đều không sao cả. Chỉ cần có thể bắt được cái tên dân tặc đáng ghét kia, tiểu nhân liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Đồng nhạc nhạc mở miệng cười nói. Dù sao, nàng cũng là thân là nữ nhân, không thể nhìn tên côn đồ khi dễ nữ nhi trong kinh thành như thế. Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ Mặc dù quyền lăng thương ngồi một bên không lên tiếng Nhưng tai vẫn nghe được lời này của nàng Như là nghĩ đến cái gì đó Quyết mâu đồng lòng người Đột nhiên lóe ra một cái Lập tức bạc môi nít lên mở miệng trầm giọng nói Biện pháp của tiểu nhạc tử không tệ Nhưng mà chấm cảm giác được Nếu như chỉ là tìm một người nữ nhân xinh đẹp Không phải ghế sách vẹn toàn Nếu như xảy ra bất ngờ Khẳng định cô gái kia như vậy không còn trong sạch Không mặn Chúng ta tìm một người Tướng Mạo tương đối giống như nữ nhân Nam Trang giả nữ Trang Như thế coi như khỏi có cái gì bất ngờ Như vậy hắn cũng không tổn thất cái gì Các ngươi cảm thấy thế nào Nghe được những lời huyền lăng thương nói đồng nhạc nhạc cảm giác được hữu lý Không khỏi gật đầu mở miệng nói Cách đó thì đúng rồi Mọi việc không tuyệt đối Nếu như có thể tìm được một nam trang giả thành một cô nương xinh đẹp làm mồi câu Có thể dù hắn ra rồi Đồng nhạc nhạc mở miệng tỏ vẻ đồng ý Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi lóe ra một cái Lập tức Bạn môi hé mở Mở miệng nói Như vậy tiểu nhạc tử Ngươi thấy ai thích hợp nhất đây À Cái này Nô tài cũng không rõ ràng lắm à Hiện tại huyền lăng thương đột nhiên chuyển vấn đề này đến trên người mình Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức mở miệng nói Dù sao, nàng chỉ là nghĩ tới biện pháp Lại thật không ngờ Bây giờ tìm ai để nam trang giả nữ trang làm mọi câu đây à Tuy nhiên, liền tại lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang nghi hoạt Lại thấy huyền lăng thương trong ánh mắt nhìn nàng Mang theo nụ cười như có như không Bị ánh mắt của huyền lăng thương cười như có như không Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy giữ ngược tóc gáy Một cố cảm xúc lại lần nữa trào dâng trong lòng. Trong lòng chính lúc đang bất an. Kế tiếp, lại nghe được lời nam nhân đang nói như vậy. Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi ráng xuống đầu. Âm một tiếng, hoàn toàn xung động. Đôi mắt mở to chu cái miệng nhỏ lập tức giật mình la lên thành tiếng. Cái gì? Nghe được đồng nhạc nhạc giật mình la lên. Lại thấy nàng tràn đầy dáng vẻ không dám tin dáng huyền Lăng thương cũng là khóe miệng cong lên một cái Chầm rãi mở miệng nói Chấm cảm giác được người là lựa chọn thích hợp nhất huyền Lăng thương mở miệng gặn từng tiếng Lặp lại lời nói mới vừa rồi Nghe được lời này của huyền Lăng thương trong lòng đồng nhạc nhạc xung động Dù sao nàng căn bản chưa từng nghĩ đến Huyền Lăng Thương sẽ kêu nàng đi làm mỗi tâu. Phải biết rằng, nàng vốn là chính là nữ trang giả nam trang làm thái giám. Nếu như nàng quay về giả nữ trang, nếu như bị Huyền Lăng Thương phát hiện làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu như sóng vỗ bờ cuốn huyết nói. Hoàng thượng, nô tài nô rốt. Chỉ sợ phụ lòng hoàng thượng kỳ vọng cao. Đồng nhạc nhạc mở miệng, mặt mày bối rối. Thật muốn vậy, nàng là tuyệt đối, tuyệt đối không thể đồng ý. Hiện tại lòng giả đồng nhạc nhạc rối bời. Mất bình tĩnh, lan lăng thiểu giác ngồi ở một bên. Sau khi tai nghe được lời của huyền lăng thương, trên mặt cũng kinh ngạc không thôi. Dù sao, thân phận của tiểu thái giám trước mắt này, Hắn chính là biết đến Nếu như nàng thật sự quay về mặt nữ trang bị Huyền Lang Thương phát hiện Tuy nói Hắn và Huyền Lang Thương từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tuy nhiên Hắn lại ích kỷ che giấu thân phận của nữ nhân này Đơn giản là hắn tư lợi Giờ phút này Lại nghe được lời này của Huyền Lang Thương Lan lăng thiểu giác trong lòng rung động rất nhiều Hơn nữa là nghi hoặc và kinh ngạc Dù sao hắn đối với cá tính của huyền lăng thương Hắn tuyệt không nói ra những lời như vậy Chẳng lẽ là huyền lăng thương hắn cũng biết cái gì sao Nghĩ tới đây chân mày lan lăng thiểu giác không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Trong mắt đều là trầm tư Đối với lan lăng thiểu giác là trầm tư không thôi Đồng nhạc nhạc giờ phút này ngay cả ý định muốn chết cũng có Ánh mắt nhìn Huyện Lăng Thương càng là khẩn trương hốt hoảng không thôi. Giờ phút này, nàng chỉ là khẩn cầu huyền Lăng Thương có thể thay đổi chủ ý. Tuy nói, nàng trước đây là tiểu điêu. Mỗi lần hóa thân thành người, đều là vào buổi tối đen thôi. Chỉ là, nàng vẫn sợ hãi. huyền Lăng Thương sẽ nhận ra nàng A. Hiện tại đồng nhạc nhạc sợ hết hồn hết vía, huyền lăng thương cũng là bạc môi mở ra, nhạt nhòa nói. Ngươi như thế nào là ngô rốt đây? Mới vừa rồi ngươi nếu có thể nghĩ đến biện pháp tốt như vậy, liện chứng minh tiểu nhạc tử ngươi thật sự cơ trí hơn người. Dung mạo của ngươi nếu như giả nữ trăng, coi như là hoàn thành nữ nhân, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát giác. Cho nên chấm tuyệt đối Ngươi là thích hợp nhất Nghe được lời này của huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc cao đôi mày lại Liền ngay cả ý định muốn chết cũng có Hé mở làn môi hồng Lại lần nữa làm giấy rua sắp chết Chính là hoàng thượng, ngô tài Đồng nhạc nhạc vẫn còn tính toán nói cái gì Để khiến huyền lăng thương thay đổi chủ ý Lại thấy huyền lăng thương bạc môi hé mở nhạc nhòa nói Chấm tâm ý đã quyết Nam nhân mở miệng giải quyết dứt khoát Nghe vậy đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả thế giới đều ở trước mặt nàng sụp đổ Trời ạ xếp nàng đi Huyền lăng thương làm việc mạnh như sấm sét Hôm qua dứt khoát giải quyết đến cùng liền không có cơ hội Khiến đồng nhạc nhạc tự tuyệt Hôm sau, thật sớm, một bộ nữ trang liền xuất hiện ở trước mặt đồng nhạc nhạc. Chỉ thấy trước mắt là một bộ nữ trang màu hồng nhạt đồng nhạc nhạc lập tức trởn tròn mắt. Đối với vẻ kinh ngạc xứng sở của đồng nhạc nhạc, huyền lăng thương tùy ý đứng tại trước mặt nàng. Chỉ là bạc môi có hơi mở ra. nhạt nhọ nói, thay nó, nam nhân mở miệng. Giọng điệu mặc dù nhạt nhòa chỉ là bên trong lại hàm chứa Uy nghiêm không để bất cứ ai cử tuyệt. Nghe được lời này của nam nhân. Nhìn thấy vẻ mặt toán tú Uy nghiêm của nam nhân kia. Đồng nhạt nhạt mi tâm lập tức cao lại một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn cao có. Một bộ ráng vẻ cực kỳ khốn khổ. Mở miệng nói. Hoàng thượng thật sự nô tài phải mặc cái. Này sao? Chính là, nô tài là thái giám A. Đồng nhạc nhạc mở miệng, vẻ mặt khóc lóc. Dù sao, nếu như nàng thay bộ màu hồng này, nếu như bị huyền lăng thương phát hiện,